347. Giận và thù. Chỉ có một điều cần thiết là tất cả chúng ta nên có một trái tim thuần khiết, một trái tim không có sân hận, phiền não hay sự thù nghịch. Nếu bạn cảm thấy thù nghịch đối với một người khác, hãy nghĩ về trạng thái nội tại của họ. Đừng nghĩ về chính bạn hoặc đừng muốn tự chứng tỏ là mình đúng. Trong những ý tưởng lạ lẫm nội tại của bạn. Hãy cố tìm thấy cái tốt trong kẻ khác. Đừng nói bất cứ điều gì xấu về kẻ khác, cũng đừng nghĩ xấu về họ. Khi bạn tương tác với một người, hãy cố tìm càng nhiều những đất chung càng tốt và hãy cố nuôi dưỡng cái cảm nhận này. Để ngừng giận một người và thay vào đó tìm sự bình an, sự tha thứ và tình yêu đối với y. Hãy tự nhắc nhở bạn về những tội lỗi mà bạn có thể có chung với người đó và so sánh chúng.